Trường 6.661 là ngay phía trước. Trước đó, mỗi lần diễn ra vòng sơ tuyển cuộc tranh tài trong vực đều nổi lên gió tanh mưa máu. Thế nhưng, đó là do ngũ đại bá chủ và thế lực từ. Khắp các nơi tranh đoạt dấu ấn hồn thức của nguyên thú, tranh đoạt điểm tích lũy. Lần này, Lý Nhàn Ngư đột nhiên vùng dậy, cường đại đến mức làm cho rất nhiều thánh tử, đạo tử. Thiên Kiêu cảm nhận được sự uy HP, cho nên đã liên hợp lại đuổi giết Lý Nhàn Ngư, vốn dĩ xuất hiện một Lý Nhàn Ngư cũng đã làm cho người ta hoảng sợ, mà bây giờ lại thêm một Tần Ninh nữa, chỉ sợ lại càng thêm rối loạn, ngu linh cơ thậm chí còn cảm thấy nếu như bản thân mình dính vào cũng sẽ chết. Lúc này, Tần Ninh dẫn theo đám người Liễu Văn Truyền Rời khỏi cồn Cát một Đường đi thẳng theo phương hướng Mà Liễu Văn Truyền chỉ dẫn Dọc đường đi Liễu Văn Truyền không ngừng kể lại mọi việc Cho nên Nói đến cùng là mạc thành phong Của Đà La Cung Huyền Trung Nguyệt của Động Thiên Huyền Nguyệt Thanh Vô Song của Thánh Địa Thanh Dương Ba người này cầm đầu Liên hợp với những người khác Lập mưu hãm hại cái ngươi Muốn giết nhàn Ngư Phải, Liễu Văn truyền phẫn nộ nói, mấy tên khốn này, quả thực là cực kỳ vô liêm xì Tần Ninh nhìn về phía trước, nói, khoảng cách đến vị trí mà các ngươi tách ra, vẫn còn. Rất xa sao, là ngay phía trước, dần dần, thân hình cửu anh dừng lại bên trên một ngọn núi. Liễu Văn truyền nhìn về phía trước, nói, nơi này lúc đầu có một con nguyên thú cấp 8. Ta và Lý Sư Huynh dẫn người đến chỗ này, giết con nguyên thú cấp tám kia, bị chết mất một vài đệ tử. Lý Sư Huynh cũng bị thương, nhưng tốt xấu gì cũng được một vạn điểm tích lũy. Thế, nhưng bỗng nhiên, đám người thanh vô song, huyền Trung Nguyệt và Mạc Thành Phong xuất hiện. Ta phá vòng vây, chạy về hướng mà chúng ta vừa đi qua, còn Lý Sư Huynh dẫn người đi sâu vào. Trong... Liếc mắt nhìn qua thì nơi này chính là lối vào một vùng núi non, ở đây đã tồn tại nguyên thú cấp 8, vậy thì có thể tưởng tượng được, càng đi sâu vào trong sẽ là tình huống. Gì, đi, tần ninh không dừng lại, nói, mấy người các ngươi rời đi trước đi, liễu văn truyền, ngươi theo ta đi đến đó. Cuối cùng, ba người tần ninh, thời thanh trúc và liễu văn, truyền cùng nhau tiến sâu vào trong sơn cốc. Lúc này, cửu anh cũng thu lại thân hình cao lớn, nằm ở trên vai tần ninh, thu lại sự sắc bén. Trong này có nguyên thú cấp 8, cấp 9, sợi ý một chút thôi là có thể gây ra phiền phức lớn.